các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liên Uyên ngả đầu vách tủ thờ định ngủ. Nhưng chỉ mấy lim jim chợt nghe có tiếng đàn vang lên, ban đầu nhỏ, sau vài mươi lớn dần. Rồi tiếng hát cất lên, bài Love Story, lời biển hát rất hay, truyền cảm lạ thường. Chính là ông ta. Uyên đang lơ mơ nhưng cũng thoát lên được. Cô định ngưởng dậy Nhưng không tài nào nhấc tay trên lên được Tiếp đó Cô cảm giác như có một bóng người lướt qua trước bàn thờ Tiếng đàn hát Chuyển động theo cái bóng lướt đi ấy Chừng như người hát Đang muốn cho âm thanh đến khắp mọi hướng trong phòng Một lát sau Khi tiếng đàn dứt ngang Thì tiếng khóc nứt nở lại vang lên Tiếng khóc của đàn ông Mỹ huyền cố lắng nghe Và nhận ra tiếng khóc than kia Là chính của người vừa mới đàn hát Bởi ngay lúc ấy thì Nguyên nghe có tiếng nói giọng khàn đục. Đừng về với ông ta thù ơi. Một giọng nữ cất lên. Tôi không thể tiếp tục xa con được. Xin hãy rời xa tôi đi. Tôi muốn về với con gái của mình. Xin hãy ngừng ngay tiếng đàn đó đi. Tôi không thể mà. Lời của người phụ nữ còn thống thiết hơn Khiến Uyên nghe tới đây Thì trở lạnh rụng mình Rồi bóng có buột miệng Mẹ thiên thu Trong lúc bức xúc Uyên thốt lên hơi lớn Điều đó làm cho cuộc đối thoại trong bóng tối nứt ngang Từ bên ngoài Bà ngoại gọi vào Con kêu ai vậy Mỹ Uyên lúc ấy mới tràn tình Cô có thể cử động và nói được bình thường Cô nói vọng ra Con đâu có nói gì. Vừa rồi bà nghe con kêu tin Thiên Thu mà. Dạ, có lẽ con nằm mơ. Mà ngoại ơi. Nguyễn bước ra, lay tay bà hỏi. Hồi nào tới giờ, ngoại có từng mơ thấy người đàn ông theo đuổi mẹ con không? Bà gật đầu. Có, lần nào nó cũng khóc. Cũng xin ngoại nói giúp để mẹ con thương nó. Nó suy si tỉnh đến nỗi hình như ngày đêm theo vong hồn của mẹ con đẹp như hình với bóng. Mỹ Uyên chợt hiểu, con biết tại sao con đi tìm mà không thấy hài cốt của mẹ con rồi, chính người ấy đã giấu xác mẹ, chỉ vì muốn giữ riêng cho mình, ông ấy sợ hồn mẹ con trở về bên cha con và con. Bà cụ ngơ ngác, "Của chuyện đó sao?" Mỹ Uyên đáp, "Mới rồi, con nghe hai người nói chuyện và con đoán ra như vậy, hài cốt của mẹ con có thể bị người ấy giấu ở nơi nào đó." Người ấy ghen bà ngoại ạ. Bà cụ làm bạc. Cũng có thể lắm. Rồi bà kể. Trước đây đã đôi lần bà nghe thấy tiếng thì thầm trong phòng này. Khi thì tiếng đàn ông khóc. Khi thì tiếng của mẹ con tỉ tê. Mẹ con luôn bứt dứt. Bị bị ngăn trở về ai đó. Bây giờ con nói điều này thì bà mới biết. Đúng là cậu ấy khen với ba con. Mỹ yên lại xin phép bà trở vào phòng. Cô tiếp tục đốt nhang và khấn Nếu mẹ quyết về với cha con và con Thì hãy làm cách gì đó Giúp con tìm ra hai cốt của mẹ đi Huyền vải hai lần Đốt nhang cả hai lần đều bị tắt Đến lần thứ ba Thì cây nhang cô vừa cắm xuống Bỗng vụt bay lên như pháo thiên thăng Và vọt ra ngoài cửa sổ Lình tính mách bảo Huyền chảy nhanh ra theo Cô nhìn thấy cây nhang bay lạ lại Trên ngọn cỏ Vẻ hướng phía trước nhà Nó bay chậm nên Uyên chạy không nhanh cũng theo kịp. Lúc ấy chạy khoản thối, nên ánh lửa đầu nhang chỉ nhỏ xíu, nhưng cũng đủ để Uyên chạy theo. Một lúc sau, Uyên giật mình khi nhìn thấy sườn đồi phía trước mặt, ánh lửa nhỏ từ đầu nhang tiếp tục, ở cách Uyên vài bước chân, hướng lên đồi. Mệt nhoại, nhưng như được ai tiếp sức, Uyên vẫn chạy lên đồi và cuối cùng cây nhang dừng lại và cắm sâu xuống dưới góc cây cổ thụ như được ai đó là Phải chăng? Bị Uyên nhìn chăm chú vào chỗ cây nhang Đang cháy sắp tạt của thốt lên Mẹ chỉ chỗ cho mình Không nghĩ ngợi gì thêm Uyên dùng ngay một nhánh cây khô gần đó Làm quốc và Quốc lấy quốc đẻ Chỉ vài phút sau Quả nhiên cách mặt đất chưa đầy hai tấc Đã lộ lên cái đầu lâu trắng hiếu Mẹ Cuối cùng Uyên đã đảo lên được trọn vẹt Một bộ hài cốt mà ở cổ tay bên trái của bổ xương vẫn còn nguyên trước vòng tay bằng sừng, trên đó có khắc dòng chữ Lê thị Thiên Thù. "Mẹ, con tìm được mẹ rồi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net